Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tấp băng tính để máu Kỷ Vân Vân cầm tay của hắn Nhẹ nhàng cọ sát qua lại Như hy vọng rằng có thể làm cho hắn Cảm thấy ấm áp hơn Bạc Phương thấy cô đối với vệ tử hiên Có vẻ rất thâm tình Cho nên sau khi xử lý xong mọi chuyện Liền biết ý rời đi Đừng đi, đừng vừa bỏ tôi Vân Vân Hắn lầm bầm, nước mắt chản ra Khoe mắt của Kỷ Vân Vân Cô dịu dàng nhìn hắn hứa Em sẽ không đi đâu hết. Anh muốn em ở cạnh anh bao lâu thì em sẽ ở bấy lâu. Không biết có phải nghe được lời cô nói hay không, mà dường như hắn lại nặng nề chìm vào giấc ngủ mê man. Khi bác sĩ Lâm vào trong phòng để khám cho vệ tử Hiên thì nhìn thấy cảnh tượng này, ông vỗ nhẹ vào vai Kỳ Vân Vân, ý bảo cô nên tạm thời rời đi, yên tâm giao vệ tử Hiên cho ông. "Làm phiền bác sĩ." Kỳ Vân Vân lo lắng nhìn vệ tử Hiên đang nằm trên tường, sau đó xoay người rời đi để bác sĩ Lâm cẩn thận kiểm tra cho hắn. Thời gian dường như đã trôi qua cả một thế kỷ, cô cứ đi đi lại lại ngoài hành lang, đôi mắt không ngừng liếc nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Cuối cùng, bác sĩ Lâm cũng bước ra cửa, sắc mặt thêm da có vẻ nặng nề và nghiêm trọng. Kỳ Vân Vân rốt ruột bước lại gần, "Bác sĩ Lâm, sao rồi ạ? Vậy trưởng bác vệ có ở đây không?" "Không có ai ở đây cả." "Ừ, vậy thì Bác sĩ Lâm nhíu chặt chân mày, "Cô có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân hay không?" Kỳ Vân Vân lắc đầu, sự lo lắng hiện hết lên trên mặt, "Không có, nhưng có điều, tôi nghĩ ở đây có rất nhiều người có thể giúp tôi." Bác sĩ Lâm nhìn cô một cái rồi chậm rãi nói, "Tình trạng của cậu ta tệ hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi. Vết đâm trên bụng, mặc dù đã được xử lý và khâu lại, nhưng do không được chăm sóc tốt nên đã có nguy cơ bị nhiễm trùng." Vết đâm Cô không biết sao?" Bác sĩ Lâm kinh ngạc dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, "Vài tuần trước, Từ Hiên đến bệnh viện tìm tôi, lúc ấy trên người cậu ta bị đâm mấy nhát, bị thương không nhẹ, nhất là vết thương do dao đâm ở bụng. Tại sao lại như vậy chứ?" "Tình hình chi tiết tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết hình như công ty của cậu ta ở Canada có dự án, những dự án cơ mật của công ty bị bán ra bên ngoài. Vì muốn ngăn cản Từ Hiên tiếp tục điều tra chuyện này, nên hình như đối phương đã thuê sát thủ để cảnh cáo hắn." Từ Hiên vừa mới quay về Đài Loan không lâu, liền bị Côn Đồ theo dõi. "Khó trách anh ấy không trở lại gặp tôi, nhưng tại sao anh ấy không gọi điện thoại về đây?" Sắc mặt Kỳ Vân Vân trắng bệch như tờ giấy. Bác sĩ Lâm thở dài, thằng nhóc này, từ nhỏ đã quen chịu đựng mọi khó khăn và đau khổ một mình rồi. Tôi nghĩ, hắn không muốn liên lạc với người nhà, có lẽ là vì không muốn liên lụy tới họ. Kỳ Vân Vân thở dài, dù sao chăng nữa cuối cùng vệ từ hiên cũng đã về đến nhà rồi. Trong này có một số thuốc kháng viêm và hạ sốt, cô nhớ cho cậu ta uống. Bác sĩ Lâm nhìn đồng hồ đeo tay, tôi phải đi rồi. Nếu vào ban đêm bệnh tình của cậu ta có bất kỳ chuyển biến gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Sáng mai trước khi tôi vào bệnh viện, sẽ ghé sang đây kiểm tra lại cho cậu ta. Bác sĩ Lâm, cảm ơn bác sĩ." Kỳ Vân Vân nhìn hắn mỉm cười vẻ cảm kích. Khi bác sĩ Lâm ra về, mấy tiếng sau đó Rất ngủ của Vệ tử Hiên rất bất ổn, sắc mặt hắn rất tệ, hai gò má lõm xuống, dưới hai mắt là những quầng thâm mệt mỏi. Có người muốn hại Vệ tử Hiên, đến tột cùng là những người nào đây? Kỳ Vân Vân suy nghĩ, đầu ngón tay mảnh mai không tự chủ được khẽ toa nhẹ bờ môi của hắn, trong lòng có chút mơ hồ. Sau đó không kịp suy xét thêm gì nữa, cô cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nóng hổi của hắn giọng theo cầm đi tới bờ bở môi bởi vì xuất cao mà bị khô nẻ, quên luôn mình là con gái nên cần phải thận trọng. Cô dán đôi môi mình lên môi hắn, cho tới khi cơ thể bất an của hắn nhúc nhích thì mới vội vàng rời môi đi. Trong ánh trăng mông lung, có một người đang lên gì, âm thanh vừa nặng nề vừa khàn đục. Kỳ Vân Vân đang mơ màng nằm lật tới lật lui trên giường, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nhảy xuống giường, chạy tới bên cạnh vẻ thử hiên. Ánh mắt của hắn nhắm chặt, cổ họng phát ra tiếng tiên tỷ không ngừng. Kỳ Vân Vân đưa tay chạm nhẹ vào trán của hắn, mới phát hiện trán của hắn nóng vô cùng, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất thấp, cả người run rẩy không cách nào kiểm soát được. Trời ơi, cô nên làm cái gì? Cô vội vã chạy xuống cầu thang, đến tủ lạnh và tìm được cái túi chườm lạnh, sau đó lại vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn lông khô, gói kỹ túi chườm lạnh lại. Rồi quay trở lại phòng của Vệ Tử Hiên, áp túi chườm lên trán của hắn. Động tác của cô dường như đánh thức hắn, Vệ Tử Hiên cố gắng mở mắt ra. "Vân Vân, em đang ở đây." Cô dịu dàng cho so bờ vai của hắn. "Tôi cứ nghĩ là em đã đi rồi." Hắn rên nhẹ, mơ màng nắm chặt tay cô. Cô ngả người về phía trước, kéo luôn cả tấm chăn trên giường của mình đắp lên người hắn, nhưng không có một chút tác dụng nào. Thậm chí, hắn còn rung dày dữ dội hơn. Cô cắn môi, giật mình khi hắn đưa mặt rán sát vào lòng bàn tay của mình, dường như muốn tìm một chút ấm áp trên người cô. Động tác này khiến cô lé lên một suy nghĩ, do dự một giây, rồi cô bèn quyết định, tắt đèn, cởi hết quần áo trên người mình, vàng tấm chăn năng đáp trên người hắn ra, nằm xuống bên cạnh hắn, vòng tay ôm trọn cơ thể hắn, giống như một con bạch tuộc tám chân, quấn chặt lấy hắn bệ tử hiên kinh ngạc thờ hồn hển, "Vân Vân, em không thể." "Đừng, không cần lo lắng, đây là biện pháp duy nhất có thể làm cho anh ấm lại, hãy ngoan ngoãn nằm yên, không được cử động." Hắn quá yếu ớt, không còn hơi sức để giãy giụa, cũng không muốn chấm cự lại làn hơi ấm áp từ cơ thể cô tỏa ra. Nhiệt độ cơ thể cô từ từ truyền qua người hắn, những cơn run rẩy cũng từ từ giảm bớt và từ từ dịu lại. Không khí trong phòng thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở của nhau. Trong bóng tối, vệ tử Hiên vươn tay ra, ôm chặt cơ thể cô, càng lúc càng ôm chặt. Hơi thở ấm áp của hắn phả và vào tai cô, khiến cơ thể cô chợt nóng bừng lên. Cô nên cảm thấy xấu hổ, thậm chí là sợ hãi. Đêm khuya như thế này, cô nam quả nữ ôm nhau, nhưng cô không cảm thấy sợ, cũng không thấy xấu hổ, giống như việc vệ tử Hiên ôm cô như thế cũng là chuyện tự nhiên và bình thường. Vệ Tử Hiên nghiêng mặt qua, bờ môi của hắn tìm đến môi cô. Cô chưa bao giờ biết rằng, một nụ hôn lại có thể gợi lên cảm giác mạnh mẽ như vậy, cô cũng chưa bao giờ biết rằng, trong cơ thể mình lại tồn tại nhiệt tình như vậy. Cô choáng váng, bám chặt bờ vai của hắn, theo bản năng hôn trả lại hắn. Trong giờ phút này, cô quên hết tất cả mọi thứ, quên mình là ai, quên mình ở đây làm gì. Thời gian không còn ý nghĩa, câu trả lời cũng không còn quan trọng. Cuối cùng, vệ tử Hiên cũng buông cô ra, hô hấp của hắn trở nên không ổn định, giọng nói thì hỗn loạn, "Trời ơi, vân vân, em ấm áp như thế, mềm mại như thế." Giọng nói của hắn dần dần trở nên khàn đục, sự kích động vừa rồi đã làm hao hết thể lực còn sót lại của hắn. Hắn gục đầu vào vai cô, hơi thở từ từ điều hòa trở lại. Theo bản năng, cô giơ tay lên, vuốt nhẹ vào mái tóc đen dày của hắn. Sau đó cô cảm thấy ở trên người cô, cơ thể hắn từ từ thả lỏng, hô hấp dần dần chậm lại. Cô biết hắn đã ngủ rồi, nếu như giờ phút này cô mà cử động, sợ rằng sẽ làm hắn thức giấc. Cô thở thử trong chốc lát, cuối cùng cũng quyết định duy trì tư thế như cũ. Dù sao mình cũng luôn luôn dậy rất sớm, sáng mai liền chạy về phòng, sẽ không ai biết. Cô tự nói với mình, rồi vùi đầu thật sâu vào trong khối. Khi hai người nằm sát gần nhau như thế, Không biết vì sao, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khóe miệng hơi kéo lên thành một vòng cung thật đẹp, mang theo nụ cười xinh đẹp này, cô cũng rơi vào giấc ngủ. Giờ phút này, không ai phát hiện, cửa phòng bị kéo ra thành một khe nhỏ, vệ trọng kiên nắm chặt tay thành quả đấm, hàm răng nghiến chặt kêu ken két. "Vệ Thư Hiên, mặc dù tao chưa giết được mày, nhưng tao cũng sẽ không để cho mày được như ý muốn đâu. Mày hãy chờ đó mà xem." Sáng hôm sau, Kỳ Vân Vân vừa ăn sáng xong, đúng lúc cầm tờ báo đi xuống lầu, lại gặp vệ Từ Hiên đang uống cà phê ở bên cạnh bàn ăn. Hắn mặc một cái quần jean đã phai màu, một cái áo thun màu xanh nhạt, dung dря đã được cạo sạch sẽ, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Nhìn hắn xem ra rất gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa, vẻ tuấn tú khiến người ta cảm thấy rung động. "Chào buổi sáng." Hắn nhìn cô, chào hỏi bình thường, nhưng vẻ mặt lại dâu không lường được. "Chào buổi sáng." Vì không biết làm gì nên cô đã tự rót cho mình một ly cà phê. Buổi sáng cô đã cố tình dậy rất sớm, thừa dịp không ai phát hiện thì gầm lấy quần áo của mình chạy vội về phòng. Cô không thể xác định được vệ từ hiên có nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua không. Nhưng khi nhìn thấy hắn, cô không nhịn được, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Khi hắn bước đi, cô nhận thấy rằng hắn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. "Vết thương còn đau không?" Cô không nhịn được hỏi. "Có một chút." Hắn trả lời. "Vậy, hôm nay anh cảm thấy thế nào?" "Ngột ngạt muốn chết luôn." Giọng điệu của hắn dường như có chút phiền chán. "Nếu cứ tiếp tục nằm trên giường, có lẽ tôi sẽ buồn chán đến phát điên lên mất. Vậy thì ra ngoài đi dạo nha, sẽ không quá ngăn cản anh." Kỳ Vân Vân cố tình giả bộ như không để ý. "Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?" "Anh." Kỳ Vân Vân xoay người lại, cẩn thận bỏ đường và sữa tươi vào ly cà phê. "Không có." Em vừa mới thức dậy, còn chưa sẵn sàng bắt đầu công việc. Vậy thì chúng ta cùng ra ngoài tản bộ, hoặc là đi ăn cơm dã ngoại gì đó, em thấy thế nào? Hắn ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn dán vào cô thật chăm chú. Trái tim Kỳ Vân Vân như ngừng đập một nhịp. "Em, em rất vui lòng. Cảm ơn em, vậy để tôi kêu người giúp việc chuẩn bị một ít đồ ăn trưa và kiểm tra xem tình trạng xe thế nào. Nếu giờ sau gặp nhau ở nhà để xe, có được không?" Kỳ Vân Vân gật đầu một cái, nhìn bóng dáng mạnh mẽ của hắn đi xuống nhà bếp, một niềm vui sướng mãnh liệt trào dâng lên khắp toàn thân cô. Không lâu sau, bọn họ lái xe đi tới một dòng suối. Con đường rải đá bên cạnh dòng suối phủ đầy cây xanh, hoàn toàn che khuất ánh nắng mặt trời chói chang. Khe suối trong veo nhìn thấy tận đáy, những dòng nước đang chảy róc rách róc rách. Làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua, làm cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sau khi thưởng thức xong bữa trưa, Vệ Tử Hiên ngáp dài một cái, tiện tay quấn một góc thảm lại thành một cái gối, ngả người ra sau nằm xuống. "Tôi chỉ ngủ một lát thôi, em không để ý chứ?" "Em không nghĩ rằng anh cần sự đồng ý của em. Nằm xuống rồi mới hỏi tới vấn đề này, không cảm thấy câu hỏi này quá dư thừa hay sao?" Kỷ Vân Vân liếc hắn bĩu môi, "Không dai." Hắn mỉm cười, rồi lại ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp hơi thở trở nên nhẹ nhàng và đều đặn. Thấy hắn ngủ say, Kỷ Vân Vân không nhịn được cúi đầu quan sát hắn. Sắc mặt của hắn vẫn còn một chút tiểu thủy. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, cô đau lòng nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vương trên trán hắn, ngây thơ không phát hiện ra rằng đây là một động tác rất thân mật. Trước khi cô ý thức được mình đã làm gì, thì khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng lên. Nếu như không có anh, em không cách nào thấy vẻ đẹp của những bông hoa này rồi. Từ Hiên Em thật sự không biết biểu đạt lòng biết ơn của mình với anh như thế nào cho đúng. Mấy ngày nay, Trọng Kiên cố tin em nối lại tình yêu, có đúng không? Hắn tự nhiên rất có hứng thú với vấn đề này, đôi mắt vị Từ Hiên thoáng nhìn lại, em đáp ứng sao? Không có. Cô thành thật trả lời, trong thoáng chốc, vẻ mặt của hắn giống như chút được gánh nặng, nhưng vẻ mặt đó chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, nhanh đến nỗi khiến Kỷ Vân Vân nghĩ rằng Mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi." Cô gái thông minh. Vệ Tử Hiên gật đầu một cái, ngữ điệu không buồn cũng chẳng giận, nhưng lời nói đã tiết lộ ra rất nhiều cảm xúc. "Vì sao anh không muốn em và Trọng Kiệt ở bên nhau?" "Chuyện này đối với anh mà nói, có thì khác biệt sao?" Cô tò mò hỏi, "Nếu em và Trọng Kiệt ở bên nhau, như vậy có phần không công bằng với em. Nó căn bản không xứng với em. Vậy sao? Đây chính là lý do?" "Nếu như có lý do nào khác, Tôi cũng không có ý định nói cho em biết. Dường như câu trả lời của Kỷ Vân Vân khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, vẻ tự nhiên cười lên có chút nghịch ngợm, nụ cười ấy chạm vào trái tim của Kỷ Vân Vân. Sau cả một ngày chung đụng với một người đàn ông đẹp trai, sau rất nhiều cuộc nói chuyện, sau nụ hôn mãnh liệt của hắn như vậy, sau sự vui vẻ, tức giận, đùa giỡn cùng tranh cãi, lúc này, vẻ tự nhiên càng biểu lộ rõ vẻ chân thật, sâu sắc hơn bất kỳ lúc nào khác lại càng hấp dẫn cô hơn. Hấp dẫn cô? Vân Vân thoáng sững sốt, tại sao cô lại có cảm giác mình bị hắn hấp dẫn? Thậm chí, đúng như lời Trọng Kiệt nói, tại sao cô lại để ý đến tất cả những chuyện lớn nhỏ có liên quan đến Từ Hiên như vậy? Chẳng lẽ cô đã yêu hắn? Em sao thế? Nhìn cô im lặng suy nghĩ, hắn không hiểu hỏi. Không có, không có gì. Em chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Sắc mặt của em xem ra có phần hơi nhợt nhạt. Vệ Thứ Hiên ngừng đầu nhìn sắc trời, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi. Kỳ vân vân đi theo phía sau hắn, hai người thu dọn mọi thứ bỏ vào trong xe. Sự im lặng lan tỏa xung quanh hai người họ dần dần tạo thành một bầu không khí kỳ lạ. Khi về đến nhà, trong nhà để xe có thêm mấy chiếc xe. Họ đã trở về. Em cứ nghĩ rằng sớm nhất cũng phải ngày mai họ mới về. Tôi cũng nghĩ thế. Giọng điệu của hắn một lần nữa trở nên không buồn không vui, điều này khiến Vân Vân lại bắt đầu căng thẳng. Họ mà biết anh đã về, nhất định sẽ rất mừng đấy." Vệ Từ Hiên nhún vai thở ơ, "Có lẽ thế. Em có cần tới chào hỏi họ một tiếng không?" Thật sự cô đã rất mệt mỏi, mới đầu cô rất muốn nhanh chóng trở về phòng mình, nhưng khi biết vợ chồng nhà vệ đã trở về, cô liền thay đổi chủ ý, có lẽ vì muốn xem hai người họ đối xử với Vệ Từ Hiên như thế nào. "Có Cô theo vệ Tử Hiên đi vào phòng khách. Mẹ vợ đang ngồi phòng khách xem báo chí, nghe thấy âm thanh bọn họ đến gần, ngẩng đầu lên, nhìn hai người cười rạng rỡ, "Vân Vân, Tử Hiên, hai con đi chơi về rồi sao?" Bà đứng lên chào đón hai người, chân váy lụa màu xám cho tới chân bà, lay động cả những gợn sóng lan tăn. "Tử Hiên, thật vui khi thấy con về nhà." Vệ Tử Hiên bước tới cầm tay bà, nhưng điều làm Vân Vân kinh ngạc chính là, hắn nhìn mẹ vợ cười rất ấm áp. Đương nhiên là thật lòng yêu quý mẹ kế của mình. "Chào dì, rất vui gặp lại dì, dì càng ngày càng đẹp da." "Còn thật đúng là mùa meo láo lạnh." Mẹ vợ cười rất vui vẻ. "Lúc này có con ở đây thật là quá tốt, trọng Kiệt không có ở nhà thì đang lo lắng không có ai làm bạn với Vân Vân." "Bác phệ, trọng Kiệt không về cùng với hai bác sao?" Kiều Vân Vân hỏi, "Ừ, sau khi hai bác đến Mỹ liền bận rộn chuyện của riêng mình, còn nó lại bận chuyện công ty." Bác với bác gái cùng nhau đi du lịch khắp nơi." Bà vệ nói, "Đúng rồi, Từ Hiên vân vân, bây giờ tối nay vợ chồng Hoàng tổng giám đốc tới đây ăn cơm, hai con còn nhớ Hoàng tổng giám đốc chứ?" "Hoàng tổng giám đốc?" Ngoại trừ có nhiều tiền của gia, Kỳ Vân Vân được với ông ta thật sự không có ấn tượng gì đặc biệt. "Vậy cháu lên lầu thay quần áo trước đã." Trên người cô toàn là cỏ phụn. "Không cần, em mặc như vậy cũng rất đẹp rồi." Vệ Từ Hiên cười khẽ một tiếng. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Kỳ Vân Vân. "Từ Hiên, không được vô lễ với Vân Vân." Giọng nói ba vệ lạnh như băng, dường như vô cùng bất mãn với hành động của hắn. Trong phòng nhất lời lặng ngắt như tờ, vẻ Từ Hiên từ từ xoay người, bước tới đối diện với đôi mắt sắc lạnh của vệ Hoàng Thiên. "Cha, hình như cha rất không vui khi nhìn thấy con." Cái thằng nhóc này lại nói những lời vô vị thì thế. Vẻ mặt ba vệ không vui. "Cha, Hoàng Thiên, tới đây uống ly trà được không?" Mẹ vệ vội vàng nói chen vào Cắt ngang cuộc đối đầu của hai người Đây là cháu ô long mà anh thích nhất đó Em vừa mới pha xong Từ Hiên, chuyện của công ty con xử lý thế nào rồi Mọi chuyện đều xong hết rồi sao Từ Hiên, anh ấy Kỷ Vân Vân vừa định lên tiếng Thì vệ Từ Hiên ngắt lời cô Xong hết rồi thì Bạn con đồ đã nhận tội Việc kinh doanh buôn bán của công ty Cũng khôi phục lại bình thường thôi Đây là tin tức mà sáng sớm hôm nay Công ty ở Canada đã gửi tới Ừ, không có việc gì nữa thì quay về công ty đi, học hỏi trọng kiệt một chút, đàn ông mà, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Nghe vậy, Kỳ Vân Vân có chút tức giận, cô ưỡn thẳng lưng, siết chặt nắm tay lại hai bên người. Ánh mắt của cô như có lửa, giọng nói trong trẻo vang lên, "Bác vệ, xin thứ lỗi vì cháu không thể đồng ý với ý kiến của bác. Bác có biết không? Tử Hiên, anh Thư Hiên vì Được rồi Vân Vân, sắp tới sau dữ rồi. 7 giờ là khách đến nhà, có nhớ không?" Nếu em muốn tắm vào thay quần áo thì phải nhanh lên. Vệ tử hiên không nói thêm câu nào nữa, bèn kéo kể vân vân lên lầu. Để lại vệ thiên hoàng dương mắt tức giận nhìn bọn họ rời đi. Vừa đến tầng 3, vệ tử hiên lập tức buông vân vân ra. Cô phát hiện trong ánh mắt của hắn chẳng ngập nụ cười, còn có một số ý tứ mà cô không cách nào hiểu được. Vân vân, không thể tin được, khi em nóng giận thì thật đáng sợ. Thật xin lỗi, hai gò má của cô tự nhiên nóng lên đỏ ứng. Em không nên nóng giận. Bác vệ nhất định sẽ đánh giá em là một người phụ nữ tranh chua, nhưng mà em thật sự rất tức giận. Có thể thấy được em rất tức giận. Tôi nghĩ em sẽ rất trung thủy với người yêu của mình, đúng không? Em nhất định sẽ không tiếc cả bản thân để bảo vệ anh ta. Có lẽ là thế. Nếu như em tin tưởng vào hành động và lời nói của anh ấy, nhưng nếu là ngược lại, nhất định em cũng sẽ không yêu anh ấy nữa. Vẩn vẩn suy nghĩ một chút. Bởi vì trước kia cô chưa từng nghĩ về những vấn đề này. Nếu nói như vậy, thì em tin tưởng những hành động và lời nói của Trọng Kiệt hay sao? Không. Vân Vân ngẩng đầu, thốt ra câu trả lời không chút nghĩ ngợi. Tại sao? Bởi vì bởi vì thế giới của anh ấy đối với em mà nói không chân thật và cũng không đủ thành thật. Vệ Tử Hiên gật đầu một cái, ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia thỏa mãn lạ kỳ. Kỳ Vân Vân ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi. Đối với vấn đề hắn vừa hỏi, cùng với câu trả lời của chính mình vẫn cảm thấy rất hoang mang. Cuối cùng cô cũng phát hiện, cô không yêu Trọng Kiệt, bây giờ không yêu, có lẽ ngày trước cũng vậy, chưa từng yêu. Nói một cách chính xác hơn, cô thật sự chưa bao giờ hiểu rõ Trọng Kiệt, chỉ vì dáng vẻ đẹp trai bên ngoài cùng sự chu đáo của anh ta khiến cô nhất thời bị mê hoặc, nhưng lại cứ ngỡ đó là tình yêu. Kỳ Vân Vân khó khăn nuốt nước miếng, đối với sự thật vừa phát hiện Cô không biết nên làm thế nào, nhưng biết rõ thủ giao vẫn tốt hơn không biết, không phải sao? Cô đã hiểu, mình và Trọng Kiệt không thể nào đến được với nhau, mãi mãi cũng không thể. Cô ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ treo trên tường, kim ngắn đã sắp chỉ vào con số 7, cô nhanh chóng chạy về phòng của mình. Từ Hiên nói đúng, nếu không nhanh một chút, thật sự cô sẽ xuống trễ. Kiều Vân Vân quan sát hình dáng của mình ở trước gương, mới vừa tắm xong, khiến toàn thân cô toát ra một vẻ tươi mát, mái tóc dài đen nhánh như thác nước rõa xuống hai bờ vai. Cô mặc một chiếc áo màu trắng và một cái quần dài màu đen. Bộ quần áo này đơn giản đến bất ngờ. Đây là cô cố ý mặc bộ trang phục này, vì cô hy vọng mình có vẻ người lớn một chút, cũng hy vọng mình có vẻ nghiêm túc một chút. Không phải vì cô xem thường chính mình mà không mặc trang phục lộng lẫy, chỉ có điều, vị thử hiên nhìn bộ dáng này của cô Thì sẽ có ý kiến như thế nào đây?" Vân Vân lắc lắc đầu, ai thèm quan tâm hắn sẽ nói những gì. Đột nhiên, có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng của cô một tiếng, "Vân Vân, chuẩn bị xong chưa? Mời vào." Hô hấp của cô bắt đầu trở nên không ổn định, nhưng cô vẫn đem hết khả năng duy trì vẻ bề ngoài bình tĩnh. Người ngoài cửa mới bước vào, liền bị cô gái xinh đẹp trước mắt hấp dẫn thật sâu. Cô tươi mát, giống như một loài hoa loa kèn hoang dã. Trà thịt trắng nõn đưa con người đen nhánh, ánh lên vẻ kiên quyết và không sợ hãi. Em luôn làm cho anh cảm thấy ngạc nhiên, anh thật không thể đoán được lần sau em sẽ xuất hiện trước mặt anh với hình dáng như thế nào, hoặc là nói những lời gì, vân vân. Em đang mê hoặc anh, em biết không? Sau khi nhìn thấy người vừa tới, cô mê ngẩn cả người, người xuất hiện lại là Trọng Kiệt. Sao lại là anh? Chứ em cho rằng sẽ là ai? Anh ta hỏi, ánh mắt dán chặt vào cô. À, ý của em là anh từ Mỹ trở về lúc nào? Mới vừa xuống phi cơ. Anh ta nói, rồi bước tới phía cô một bước, em thật giống như rất miễn cưỡng khi nhìn thấy anh. Em không có. Có lẽ, người em muốn gặp lúc này chính là vệ Từ Hiên. Anh ta nắm chặt vai cô, lòng bàn tay tăng thêm chút lực, "Đừng quên, em là vợ chưa cưới của vệ Trọng Kiệt anh, chứ không phải của vệ Từ Hiên." "Vậy sao?" Ngoài cửa, vệ Từ Hiên đúng lúc xuất hiện. Hai người đã giải trừ hôn ước rồi, bây giờ cô ấy là người tự do. Những chúng ta có thể làm lại từ đầu, em nói có đúng không? Vân Vân. Em Vệ Trọng Kiệt. Trước đây em đã không biết quý trọng cô ấy, bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa? Vừa nói chuyện, vệ Từ Hiên vừa mạnh mẽ tiến tới phía trước, gạt bàn tay của Trọng Kiệt đang bám chặt ở vai Vân Vân ra, bởi vì giọng Kiệt dùng sức quá mạnh nên trên làn da mềm mại và trang nõn của cô, hắn lên mấy vết đỏ. "Anh tự biết mình không phải là đối thủ của vệ Tử Hiên." Vệ Trọng Kiệt hung ác trừng mắt nhìn hai người một cái, rồi hậm hực đi xuống dưới lầu. "Tử Hiên, anh tại sao anh lại phải làm như vậy?" Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Kỳ Vân Vân mèn hỏi, "Anh thích em?" Hắn nói đơn giản. Kỳ Vân Vân hơi sững sốt, gọn gàng rất khoát, không trả chữ cũng không giải dòng dây dưa. Điều quả thật đúng là phong cách của hắn, nhưng cho dù tối nay hắn không nói ra những lời này, cô cũng đã sớm nhìn ra điều này từ những chuyện xảy ra giữa bọn họ. Anh hấp dẫn em sao? Giống như em hấp dẫn anh thật sâu. Nhìn sâu vào đôi mắt của cô, hắn hỏi. Nghe vậy, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, một vầng mây đỏ đã hiện lên trên đôi má phấn của cô. Đúng vậy, cô nói nhỏ về Từ Hiên chậm rãi cật đầu một cái, như thế, cô chỉ vừa xác nhận một việc hắn đã sớm biết. Anh rất vui vì em từ chối yêu cầu của Trạm Kiệt. Anh phải nghĩ cách làm cho em không thể thay đổi quyết định này mới được. Hắn cúi đầu xuống nhìn Vân Vân mỉm cười, tiếp theo hôn cô thật sâu. Kỷ Vân Vân rơi vào sự kích tình mãnh liệt của hắn, không tự chủ được bám vào cổ của hắn, đáp trả lại nụ hôn đó. Cô yêu hắn, từ giờ phút này Cô có thể xác định được tâm ý của mình, nhưng mà hắn thì sao? Hắn nói hắn bị cô mê hoặc, nhưng hắn yêu cô sao? Nghĩ tới đây, cô dùng mình một cái. Sao thế? Vệ tử Hiên lập tức buông cô ra. Không có, không có gì. Vân Vân cật lực muốn đuổi đuổi suy nghĩ không vui này ra khỏi đầu. Không có gì, chúng ta phải mau xuống lầu thôi, nếu không thật sự sẽ trễ. Vệ vừa khéo Chúng ta cũng không cần cùng với những người ở nơi đó nói những lời khách sáo, nghĩ một đằng, nói một nẻo nữa. Vợ chồng Hoàng Tổng giám đốc không có nửa điểm khiến anh yêu thích. Kỳ Vân Vân hơi mỉm cười, bởi vì suy nghĩ của hắn không ngờ lại trùng hợp với ý cô. Vệ Tử Hiên cũng nhìn cô mỉm cười, đưa tay tới để cho cô khoác, hai người cùng nhau tiến vào phòng khách, tới bàn ăn ngồi xuống. Hoàng Tổng giám đốc ngồi bên cạnh Vệ Mẫu, đang nói chuyện phiền vông, nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, Về mẫu không nhịn được cười nói, "Anh xem bọn họ, một đôi rất đẹp đúng không?" Hoàng tổng giám đốc nhìn Vân Vân nháy mắt mấy cái, "À đúng nha, nhưng tôi nghĩ cô Kỳ nhất định càng muốn có Trọng Kiệt ở bên cạnh hơn chứ." Giọng nói của ông ta lớn đến nỗi làm cho tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. Kỳ Vân Vân cảm thấy tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy lúng túng. "Còn ngại ngùng gì nữa, mới vừa rồi Trọng Kiệt đã nói cho tôi biết." Hai người sắp kết hôn, đây là tin tức tốt không phải sao?" Hoàng tổng giám đốc cười to, bộ dáng rất hài hước. Toàn thân Kỳ Vân Vân trở nên cứng ngắc, giống như bị chạm điện, cô cảm thấy bên cạnh sự tức giận của vệ Từ Hiên truyền tới, không nhịn được nhìn về phía vệ Trọng Kiệt, vệ Trọng Kiệt đang ngồi ở bên bàn uống rượu, chỉ cười không nói. "Ông Hoàng, ông hiểu lầm, ơi cô Kỳ, cô cũng đừng ngại ngùng nữa, chúng ta đã sớm biết sẽ có ngày này rồi." Tôi đã cùng Trọng Kiệt hứa hôn ước rồi." Kỳ Vân Vân nóng giận kêu lên, "Tôi biết, tôi biết, Trọng Kiệt vẫn chưa cầu hôn cô, thế nhưng cũng chỉ vì hắn chưa có mang nhẫn ra mà thôi. Tôi đã nhìn thấy anh ta mua chiếc nhẫn kia, rất đẹp nhé, cô nhất định sẽ thích." Nhưng nói đi thì nói lại, chiếc nhẫn chẳng qua là một hình thức mà thôi. "Chiếc nhẫn tôi đã mang về." Bỗng dưng, vệ Trọng Kiên đột nhiên lên tiếng, khiến nhiều người giật nảy người, "Hôm nay tôi đặc biệt gấp gáp quay về, chính là vì giúp Vân Vân đeo nhẫn." Kỷ Văn Văn cảm giác như mình sắp ngất đi. Trọng Kiệt, em không có chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh đừng có nói lung tung. Kỷ Văn Văn rất nhanh liếc nhìn về Từ Hiên một cái, khuôn mặt hắn căng cứng, xem ra hắn đang rất tức giận. Anh biết, trong giọng nói của hắn có vẻ không thể bất ngờ. Cô Kỷ, bất kể nói thế nào, Trọng Kiệt đặc biệt trở về, có thể thấy được anh ta quan tâm cô như thế nào. Cô hãy quên những chuyện trước kia đi và cho anh ta thêm một cơ hội. Kỷ Văn Văn cúi đầu, cố gắng đem thức ăn khó khăn nuốt vào trong bụng. Cô ngay cả dũng khí nhìn vệ Từ Hiên cũng không có. Hắn đã nghe những lời của Hoàng tổng giám đốc và vệ Trọng Kiệt nói sao? Hắn sẽ còn tin tưởng cô sao? Vân Vân, sau khi ăn xong, theo anh ra ngoài đi đã. Giọng nói của vệ Từ Hiên thấp hơn so với bình thường, tựa hồ chỉ nói cho một mình Vân Vân nghe mà thôi. Khi Vân Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt lạnh như băng của hắn. Cô khó khăn nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên cảm thấy sợ, ngập ngừng nói, nó không phải là sự thật. Cô nhìn Vệ Tử Hiên, hy vọng hắn có thể nghe cô nói, nhưng vẻ mặt hắn dường như không có gì thay đổi, hắn vẫn bình tĩnh như không có việc gì xảy ra, cùng mọi người chuyện trò thiết thì giờ, không hề nhìn lại cô lấy một lần. Trời ạ, đây chính là ác mộng nha. Kỳ Vân Vân gấp thức ăn đưa lên miệng ăn mà không có cảm giác gì, không còn nghi ngờ gì nữa, bữa tiệc tối nay chính là hồng môn yến mà. Cuối cùng, buổi dạ tiệc cũng kết thúc. Vệ Tử Hiên đứng dậy, lập tức ôm cánh tay Vân Vân, giọng nói có ung dung tự tại, "Xin thứ lỗi, chúng tôi không tiếp được rồi." Tôi đã đồng ý với Vân Vân, sau khi ăn cơm tối xong, khệ dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo. "Đợi chút." Trước khi ra cửa, vệ trọng kiền đem một phong thư nhét vào trong túi Vân Vân. Kỷ Vân Vân cúi đầu, không dám nhìn vệ Tử Hiên. Đèn đường chiếu những ánh sáng mờ ảo lên những viên sỏi. Dọc theo đường mòn, hai bên đường hình ảnh những đóa hoa lay động theo làn gió, cảnh sắc rất say lòng người, nhưng Vân Vân lại không có tâm tình để thưởng thức, rất dễ nhận thấy, Vệ Tử Hiên cũng không có. Kỳ Vân Vân biết, bất kể cô có bác bỏ như thế nào, cũng là uổng phí hơi sức, cô chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó. Mới vừa rồi, cô xem lá thư này, mà cô cũng biết rằng, Vệ Tử Hiên đứng bên cạnh cô cũng nhìn thấy. Vân Vân yêu quý của anh Em đã khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chúng ta sẽ lập gầy lục, vì có thời gian đến hôn ngắn nhất và trở thành một đôi vợ chồng thần tiên, người người hâm mộ. Tặng tặng em tình yêu vĩnh cửu của anh, người anh yêu thương nhất, vân vân. Trọng Kiệt. Cái tên Trọng Kiệt đáng chết này. Kỳ Vân Vân giận đến xanh cả mặt, nắm chặt đôi tay, cả người không ngừng run rẩy. Trước khi vị Từ Hiên mở miệng, cô vội vàng giải thích, anh ta nói láo Đội dung trong lá thư này đều do Trọng Kiệt bịa đặt đấy. Em và anh ta thật sự không bao giờ có thể nối lại được nữa. Em có nghĩ rằng anh tin những điều đó không? Em quan tâm anh có tin hay không? Nói nhỏ thôi. Em muốn mọi người đều nghe được những lời em nói sao? Vệ Thủy Hiên kéo kỷ vân vân đi tới bên cạnh hòa non bộ cách xà cửa. Em và nó nói chuyện đúng là đánh trống xuôi kèn thổi ngược nha. Là Trọng Kiệt đang nói dối em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net